Chờ sinh thần cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa Mở miệng ứng đối uhm, Sứ trắng mà tinh khiết Lò đỏ than đương hồng Bọt trà điệu bụi trần Hoa nổi như mắt cá Nồng nan sắc xanh ngọc Hương đưa vương đầu lưỡi Thời nghi không nói gì Anh đọc tiếp ba bốn câu nữa uhm. Cô dường như rất vừa ý Tiếp tục nói Tô thức Pha trà phải lấy nước sông Dẫm chân trên đá giữa đêm vắng người Gáo này ta múc chăng về Sao kia như chảy cả bình ta mang Bọt trà tiết trắng bập bình Trà sôi như tiếng tùng reo ngoài hè Tóc tóc bà chén vơi đầy Ngoài kia tiếng mõ vang vang hoang thành Lúc đầu cô còn yêu cầu tên tác giả Về sao đã mệt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 Châu sinh thần Cô tỉnh dậy, mơ hồ gọi tên anh Ừ Cơ thể hai người rất gần nhau, tưởng như không có kẽ hở Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi nơi anh Cũng giống như ham muốn lúc tỉnh dậy giữa đêm Cô họng khô khốc, cô không kìm được mà xoay người Mặt đỏ tía tai tránh đi sự tiếp xúc của cô với anh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 Mà thấy thực gian nan, chỉ có thể thấp giọng tiếp tục, hồng cắt đứt ham muốn với cơ thể cô. Xuất trần thoát tục, mỹ lệ vô ngần. Câu đó dùng để hình dung em rất phù hợp. Đây là lần đầu tiên trâu sinh thần nhắc đến của gặp gỡ của hai người. Cũng là lần đầu tiên anh nói những lời tình cảm như thế với cô. Thời nghi nhắm mắt cười. Cô vườn tay chạm vào mặt anh.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 Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô Thoáng sửng sốt Chỉ trong khoảnh khắc Anh liền đoán ra trần tướng Thứ này là cậu ấy đưa cho em Vâng Có phải cậu ấy đã nói với em Về mối quan hệ của anh và đồng giai nhân Vâng Nói rõ ràng đến mức nào rồi Châu sinh thần ngồi xuống Có cần anh bổ sung thêm gì không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 Tầm nhìn khá rộng, cô quét mắt nhìn ra, cảm thấy dường như chú Lâm vì thân phận của cô nên mới quyết định không ngồi trong xe. Thời nghì cuối đầu tiếp tục đọc sách, truyền kỳ giã sử, câu chuyện được truyền lại từ hàng trăm nghìn năm về trước. Người viết khá hay, bút pháp mạnh mẽ chạm đến trái tim người đọc, khiến cô thấy hứng thú. Từng dòng chữ trôi qua, đến khi tên của anh xuất hiện,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 Thỏ tay vào túi Rút ra được một nắm giấy Thời nghi sợ anh nhìn thấy Liệt đem quần đến phòng vệ sinh Lộn túi ra ngoài Đem tất cả đông giấy vụn bỏ vào thùng rác Khi ra đến ngoài cô mới thấy Chồng sinh thần đã ở trong phòng Sao em lại cầm quần Anh hỏi Không có gì Sợ anh vào phòng nên vào nhà tắm thay quần áo Anh cười nhẹ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 Tùy vậy lại có một số người tình nguyện vì nó mà khuynh nước khuynh thành. Hết chương 9, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.